Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cá nhất đối với mình giờ ông sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nó vì thời gian đã kéo nó đi quá xa rồi. Lòng như lại càng thêm da đồng hơn khi mà bàn tay chai sản của ông chạm đến nơi cánh cửa được quỷ trang kín đáo ấy. Ông biết là trong này có một căn phòng căn phòng bí mật này người ngoài có thể nhận ra được dù năm tháng đã làm cho hình hài của ông thay đổi đi nhiều. Nhưng trí nhớ của ông vẫn còn nguyên vẹn Ông vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đầm ấm ấy, cái khoảnh khắc mà ông cùng với người ấy đã gắn bó trong căn phòng bí mật này. Biệt tay về một bên cánh cửa từ từ mở ra. Gian phòng trông giống hiện lên trước mắt ông một cách hoang tản, nó tan hoang hệt như cõi lòng của ông trong lúc này vậy. Đưa mắt nhìn một lượt, xung quanh, thì quá khứ lại như đang dâm gian trỗi dậy ngay trước mắt. Mọi chuyện với ông cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Sự trống trải đang ôm chặt lấy ông Ông chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ Rồi lặng lẽ sống lại những phút giây của một thời trai trẻ Đang hồi tưởng lại quá khứ xa xưa ấy Thì bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Khiến ông phải giật mình Đã hơn bàm năm rồi phải không Giang Tấn Người đàn ông bất thỉnh lệnh quay lại cùng với vẻ mặt vô số những nếp nhăn Những nếp nhăn đang nằm dưới hố mắt sâu hoảng kia Không phải là ai xa lạ mà đó chính là của ông tiểu Điện Quân. Nhưng sao tiếng người vừa mới xuất hiện kia lại gọi ông là Giang Tấn. Chẳng lẽ cái tên Giang Tấn xa lạ ấy và cái tên Kiều Điện Quân lại chỉ là một thứ ư? Nhìn lại người vừa xuất hiện phía sau mình, ông Quân thật sự không khỏi ngỡ ngàng và đau xót vì ông nhận ra được cái dáng vẻ tiểu tùy ấy là của người con gái mà ông đã một thời yêu thương hết mực. Người lúc này lại đang hiện hiện ngay trước mắt ông giống hẹt như một sân mộc Người đó chính là thằng vòng chân Sợ gì ông nhận ra ngay được là vì trên cổ tay của người đàn bà ấy còn đeo một chiếc vòng mà ngày xưa ông đã tặng Hai đôi mắt đã đỏ và đục như nắng cuối chiều chỉ biết đứng lại nhìn nhau Nhìn thẳng đôi mắt của thằng vòng chân ông quân khẽ ruột lên Vì cảm nhận được rằng trong ánh mắt ấy còn đang ẩn chứa cả những bóng hồn oan nghiệp Miệng hời là bà ba phòng quần lê bước tiến lại phía người đàn bà Đôi tay chơi với cùng một tâm trạng như trống rỗng hoàn toàn Có lẽ suy nghĩ duy nhất trong đầu ông lúc này Đó là người con gái đã từng mất tích suốt mấy chục năm về trước Lại luôn ở ngay bên cạnh mình mà mình không hề hay biết Bà, bà vẫn còn sống ư Phải tôi vẫn còn sống Tôi không đi đâu cả Suốt mấy chục năm qua tôi vẫn ở quanh đây gần người trước câu trả lời của người đàn bạc đúng là con nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng chuyện đời là luận quần đến như vậy nào là những ý nghĩ xa xôi rồi đến những viễn cảnh nữa ông vẽ ra trong bộ não non trẻ ngày ấy chỉ giống như một câu chuyện khôi hại ông được không có đủ sự tinh tế để cho rằng người con gái ấy vẫn còn ở lại để dõi theo từng bước đi của ông Trần nghĩ lại lời chào không mấy thân thiện của vòng Trân hội này ông quân khẽ lầm nhầm rồi nhìn thẳng đôi mắt Đang đong đầy oán giận của người đàn bà mà hỏi Sau, Sao bà lại biết tên thật của tôi là Giang Tấn Ông thấy lạ lắm ư Vậy bây giờ ông đã hiểu Là vì sao ngày ấy tôi lại rời bỏ ông mà đi chưa Thì ra là lý do đó ư Nhưng làm sao mà bà lại biết được Người cuối cùng trên thế gian này biết được về quá khứ của tôi Cũng đã mất tích từ rất lâu rồi Là ai là ai đã nói điều này cho bà biết? Người đàn bà khẽ thở dài trước câu hỏi vòng quần Có lẽ bà ta cũng phần nào nắm bắt được những điều ghê tẩm trong quá khứ Ở con người tưởng chừng như dung dị mộc mạc này Nhìn trách về phía bức tường Người đàn bà nói như vẻ muốn buông xuôi Được, nếu như ông thực sự muốn biết Thì hãy đi theo tôi Thẩm vòng chân nói rước lời Rồi bà quay bước rời khỏi căn phòng và tiến thẳng về phía cuối hành làng Thấy câu chuyện đang dần sáng lớn sự bí ẩn nên ông Quân cứ lặng lặng bước theo. Có lẽ ông đang rất muốn biết là tại sao người đàn bà họ thầm lại biết được cái tên đó của mình và chỉ khi vào đến căn phòng lạnh lẽo nơi cuối hành làng ông ấy ngỡ ngàng vì thế trên những bức tường bằng gỗ ấy đang hiện lên hàng loạt những bức tranh những bức tranh phá họa cảnh vật giống hệt như những việc mà ông đã từng làm thời niên thiếu Ông đã không tránh khỏi sự vắng hoàng, giữa trong những đường nét các hoa ấy còn xen lẫn cả một di ảnh. Bức di ảnh đó chính là người thầy đã từng chuyển dạy pháp thuật cho ông năm xưa. Người ấy còn là một môn đệ chân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net